Làm sủng phi như thế nào? Nhu bế hôi hôi chương 92 Giả tham giò xếp ban đêm L Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện AOD.XYZ An sao A huyện không biết Hiện tại huyện chủ động nằm trong tay mình Hoàn toàn là do trong long hoàng thượng lo lắng cho mình Nếu như không nắm bắt cơ hội quyết định Tình cảm nhiều hơn nữa cũng hao mòn. Tuy nói là để ý, nhưng muốn lập tức hạ quyết tâm. Trong lòng A huyện vẫn trần chờ. Chủ tử, mấy ngày người bệnh, hoàng thượng ngoại trừ mùng 1 và 15 đến chỗ hoàng hậu nương nương. Thỉnh thoảng cũng chỉ đến thăm các hoàng tử công chúa. Những ngày còn lại hoàng thượng đều nghe thái y báo cáo tình trạng của ngài Hoàng thượng vẫn rất quan tâm đến ngài Lý Phúc mãn cũng khuyên nhủ Suy nghĩ trong lòng của chủ tử cung nhân bọn họ không có khả năng hiểu Nhưng chủ tử cứ như vậy chỉ sợ sẽ hại mình lời người thôi A huyện gật đầu Nàng biết hoàng thượng đối chuyện của mình rất để tâm Chỉ là bên cạnh đó Lại không cần hắn để ý sao Bản thân mình đã quá tham lam rồi Làm sao trong lòng hắn chỉ có mỗi mình nàng chứ Đại khái trước nay lịch sử đều nói Hoàng thượng có nhiều phi tần sao Mặc dù hắn không ham mê nữ sắc Nhưng không phải hậu cung vẫn có hơn 20 vị phi tần sao Nếu mình liều lính tranh đoạt Sẽ có được mấy phần thắng chứ Như bây giờ không phải cũng tốt lắm sao Ừ đã biết bổn cung suy nghĩ một chút nữa thôi Nửa đêm canh ba Theo thường lệ trong điện chiêu dương cung chỉ còn lại một ngọn đèn A huyền đã ngủ từ sớm Bạch lộ và thanh Sam trực bên cạnh cũng đã bị đổi ra ngoài Bên giường có một thân ảnh màu vàng đang chăm chú quan sát nàng hồi lâu Mỗi ngày tề diễn chi nghe Thái Y bẩm báo Tuy đã thay đổi nhiều phương thuốc Nhưng bệnh tình của vật nhỏ vẫn không thấy khá hơn Hôm nay hỏi Thái Y rốt cuộc đến khi nào huyện chiêu nghi mới khỏi hẳn Nhưng Thái Y cũng không có câu trả lời chắc chắn Chỉ nói bệnh sởi của Uyển Chiêu Nhi không nghiêm trọng lắm Đã thử nhiều cách nhưng vẫn không thấy khá hơn Nếu cứ tiếp tục như vậy Sợ rằng sẽ tệ hơn Có thể bảo chỉ như bây giờ Không để cho bệnh nặng hơn Nghe Thái Y nói lòng tệ diễn chi không khỏi hoảng hốt Trong đầu liền có ý muốn nhìn thấy A huyện không khống chế được Chỉ nghĩ nếu ban ngày mình đến Chỉ sợ vật nhỏ sẽ sần dối Chỉ có thể học theo hái hoa tặng Buổi tối lẻn vào chiêu dương cung Mặc dù ánh sáng trong điện không rõ lắm Hoàng thượng vẫn nhìn thấy mấy chấm đỏ nhỏ trên cổ A huyền Nhất thời cảm thấy vừa đau lòng vừa buồn cười Đường đường là thiên tử Từ khi nào mà muốn gặp phi tần trong thậu cung của mình lại phải hao tâm tổn trí như vậy. Ngồi bên mép giường nhìn kỹ khuôn mặt nhỏ nhắn của A huyện. nhịp không được lại muốn chạm vào. Thấy trên mặt A huyện chỉ là mọc thêm mấy nốt sợi nhỏ màu đỏ. Ở dưới da, nhìn cũng không xấu xí như lời A huyện nói. Gần đây A huyện ngủ không sâu. Trong lúc mơ màng cảm thấy có bàn tay xoa nắng trên mặt mình. Nhất thời tim đập sổn lên. Sợ hãi từ trong mộng tỉnh lại. Đang lúc còn ngáy ngủ lại nhìn thấy vị đắt lâu không gặp kia. Tâm trạng của mình lúc này không biết phải dùng từ gì để hình dung cho tốt nữa. Suốt cuộc vẫn là hoàng thượng mở miệng trước. Giọng nói có vẻ lưu túng. Dù sao đây cũng là lần thứ hai đến vào lúc nửa đêm làm A huyện sợ thế này Chấm làm nàng sợ rồi áp A huyện lắc đầu Lại kéo chăn che đầu lại Không muốn hoàng thượng nhìn thấy khuôn mặt bị sợi của mình Ngô tì thỉnh an hoàng thượng Tề diễn chi không nghĩ đến chuyện đầu A Nguyễn làm không phải là trả lời mình hoặc là quay mặt đi chỗ khác không nhìn mình. Trái lại đứng lên kinh cẩn hành lễ. Không chờ A Nguyễn nói xong. Đã vội bước lên càn lại. Không cần đa lễ. Mặt đất lạnh. Mau ngồi lên giường đi. Nhiều ngày không thấy. Mặc dù là mỗi ngày đều đến đây nói chuyện cùng vật nhỏ Nhưng lại cách cửa điện chỉ nói được vài câu mà thôi Thế nào mà vừa gặp mặt vật nhỏ đa đa lễ như vậy Phản ứng này làm cho hoàng thượng cảm thấy không quen Kéo áo ngủ bằng gấm của A Quyền lại Tay nắm huyền ro nhẹ một tiếng Nói ngủ đi Chấm lo lắng cho nàng nên đến nhìn một chút Không nghĩ đến lại làm nàng sợ A huyện nghe vậy nhưng lại nở nụ cười Mô tì luôn ngủ không say Hoàng thượng lại nửa đêm đến đây Không phải là muốn hù chết mô tì sao Hoàng thượng nghe được chữ kia mặt Nghiêm lại nói Nói bậy bà xì đó đang bệnh không được nói gỡ Có chấm ở đây sao lại để cho nàng xảy ra chuyện được lời này không biết là đang an ủi A Nguyễn hay đang chấn an bản thân. A Nguyễn chỉ là nói đùa. Nhìn thấy Hoàng thượng phản ứng mạnh như vậy. Trong lúc nhất thời không biết nói gì cho phải. Chỉ mở to hai mắt nhìn Hoàng thượng chờ đợi. Nhớ lại vật nhỏ không biết mình nói chuyện với Thái Y. Bệnh tình lại không thấy khá hơn nghĩ là nàng nóng nảy. Nghĩ như vậy khẩu khí tề diễn chi nhẹ nhàng hơn. Thái y nói bệnh tình của nàng không có chuyển biến. Có phải là không uống thuốc đầy đủ không không còn thái độ nghiêm túc mang theo tức sấn lúc nãy nữa. Trở nên ổn hòa an tần hơn. A huyện lắc đầu. Chính mình là người sắp xếp kéo dài thời gian. Chỉ cần ăn vài miếng xoài Bệnh sởi liền kéo dài không hết Cho dù thái kinh nghiệm phong phú đến đâu cũng khó chuẩn đoán được Cứ như vậy bệnh tình sao có thể khởi sắc Nô tì dùng thuốc đầy đủ Chỉ nói một câu, ai huyện im lặng không nói nữa Không nghĩ tới hoàng thượng lại đưa tay xoa gò má của mình Ai nói nàng nổi sởi thì xấu xí Chấm thấy chẳng qua chỉ là có thêm vài chấm đỏ trên người thôi Sao lại không chịu để cho chấm nhìn Hoàng thượng không phát hiện nô tì rất xấu sao Hoàng thượng thường gặp mỹ nhân Nếu thấy nô tì như vậy lại không thích nô tì Thì sao sởi đá nổi lâu trên mặt So với hình dạng lúc trước thật không biết thảm đến mức nào Trên mặt chỗ nào cũng nổi mẫn đỏ Ba huyển thừa nhận mình đang cố ý xoay mặt sang cho hoàng thượng thấy Muốn xem thử phản ứng của hoàng thượng Tê Diễn Chi xem xém tỉ mỉ một lần kết luận Chấm vẫn cảm thấy tiểu huyển nhi không xấu đi nhưng lại gầy Nàng cũng biết chấm thường thấy mỹ nhân Hình dạng khô gắt của nàng cũng không vừa mắt chấm sao Hoàng thượng nói lời này không phải ý bảo đang hạ tiêu chuẩn xuống vì nàng sao Ngược lại A huyện lại trột dạ Mỗi ngày uống thuốc mới biết chén thuốc thay đổi mùi vị Nhưng lại rất có hiệu quả Nuốt xuống Một ngày ba bữa Uống xong thì không muốn ăn uống gì cả Không gầy mới lạ Mà A huyện có chỗ không biết Nghe người khác nói bệnh tình của nàng không có chuyện biến tốt Hoàng thượng mới gây áp lực lên thái y viện Không ngừng bắt đổi phương thuốc là liều lượng thuốc Chuyện này chỉ có thể nói này tự gây họa không thể sống mà thôi Cũng không để A huyện nói Hoàng thượng lại xoa đầu A huyện Cho nên nói mắt nhìn của chấm đã kém đi rồi Nàng xấu thế nào chấm vẫn có thể nhìn được Nàng chớ suy nghĩ lung tung Dưỡng bệnh thật tốt là được rồi Mặc dù không biết lời này của hoàng thượng là thật hay giả Nhưng không khỏi làm cho án huyền mở cờ trong bụng Sau đó lại phỉ ngộ bản thân là nữ nhân nông cạn giấu ngon dấu ngọt vài câu thì đã sao động Thở dài một hơi Trong lòng hoàng thượng có thích ta không? A huyện đột nhiên hỏi câu không đầu không đuôi như thế này Thần sắc nghiêm chỉnh Tề xiến chi cho là nàng bệnh đát lâu Nên trong lòng khó chịu lúc tốn nghĩ Cũng nghiêm nghĩ đáp Tất nhiên là thích nàng Nếu không canh ba học theo trộm cướp vào đây thăm nàng làm chi Ta cũng thích hoàng thượng Mỗi lần nhìn hoàng thượng lâu một chút thì sẽ thích hoàng thượng nhiều hơn một chút Còn nửa câu sau, A huyện không muốn nói ra, lúc này không thích hợp để nói Vì sao không chịu gặp chấm nghe A huyện xưng ta Trong lòng hoàng thượng cảm thấy thoải mái hơn nhiều Đây mới là thái độ vật nhỏ nên dùng để đối với mình Lúc trước cứ quy củ gọi mình như vậy nghe thật không thoải mái. Ước chừng là sợ thích hoàng thượng quá nhiều. Bây giờ người ta cũng rất xấu. Nếu sau khi gặp hoàng thượng không yêu thích ta nữa, biết đâu ta lại khóc sẽ càng xấu hơn nữa. Vậy sẽ tốt sao lúc trước do dự tranh hay không tranh? Thực sự rất khó để lựa chọn. Nhưng lúc này hoàng thượng lẻn vào chiêu dương cung Cũng cho A huyền chút tự tin Nghe nàng trẻ con nói vậy Tề diễn chi không khỏi mật cười Nhưng lúc đó trong đầu lại lói lên một chuyện Lời này của vật nhỏ có vẻ không đơn giản như vậy Bán quân đình Tề vương phủ Hoàng thượng mặt thường phục ngồi trong đỉnh Ngón tay gõ xuống mặt bàn đá theo quy luật Sắc mặt thả nhiên Lại không nói gì Tể vương ra ngồi một bên tiếp khách ngáp liên tục Hẳn không thể ngã lên giường ngủ ngay lập tức Mà Hoàng Hương lại lôi kéo mình đi uống rượu Hắn thật muốn hỏi vị này Ngày có phải là ca ca của ta không? Tể vương ra vó ngựa không ngừng từ biên giới tây bắc chạy về kinh đô Ngựa cũng chết mất mấy con Sau khi bẩm báo mọi chuyện xong muốn hồi phủ đánh một giấc Không nghĩ tới hoàng hương lại muốn giải sầu Chạy đến đây Nếu là uống rượu thì thôi đi Đến cả cái chén cũng chưa đồng Nếu là nói chuyện thì cũng thôi đi Còn không mở miệng Tể vương ra suốt cuộc không nhịn được nữa Hoàng Hương Người rốt cuộc xuất cung làm chi Nếu là ngây người không nói Hay là để cho thần đệ trở về ngủ một giấc trước được không Động tác trên tay hoàng thượng dừng lại Nhàn nhạc liếc tể vương ra Trong mắt bao hàm nhiều tin tức làm cô tể vương ra dùng mình Nịnh nọt nói Hoàng Hương có gì phiền não? Có thể nói với đệ Mặc dù đệ không tài giỏi gì Nhưng nhất định sẽ đem hết khả năng ra giúp Hoàng Hương phân ưu Lời này của Tể Vương ra làm cho Hoàng Thượng hài lòng gật đầu Chấm chỉ nói một chữ Hoàng Thượng lại không nói nữa Dù sao vì chuyện nữ nhân mà tâm sự với đệ đệ Để diễn chi có rất ít kinh nghiệm, còn không có thói quen này nữa. Có phải Hoàng Hương phiền não vì nữ nhân không vì đại nghiệp ngủ của mình? Tề Vương ra cũng không nói hoài tới cái gì mà tôn ti lớn nhỏ. Tùy tiện nói ra tâm sự của Hoàng Thượng, huyện chiêu nghi lại xảy ra chuyện gì sao? Tề diễn chi có chút khiếp sợ nhìn đệ đệ của mình từ lúc nào lại hiểu những chuyện này. Hoàng huynh không cần kinh ngạc. Bộ dạng khổ sở vì tình này của ngài không phải là lần đầu thần để nhìn thấy. Nguyễn triêu nghi như thế nào nhớ rõ lần trước nửa đêm Hoàng huynh đến vương phủ đòi uống rượu với mình. Cũng là mày ra vẻ mặt này. Đối với đời sống tình cảm ít gọi của Hoàng Hương Tể vương gia vẫn rất để ý Chấm cảm thấy im lặng một hồi Hoàng thượng mới mở miệng nói ra nghi ngờ nhiều ngày qua của mình Kỳ thực ít nhiều hắn vẫn có thể cảm thấy A Nguyễn trốn tránh không muốn gặp hắn Nếu là phi tần khác bị bệnh chỉ hận không thể đòi mình bồi bên người mỗi Nhưng A huyện lại lấy cớ sinh bệnh mà nhốt mình ngoài cửa Thật sự rất khác thường Từ đêm vào chiêu dương cung Loại cảm giác này lại càng mãnh liệt hơn Vật nhỏ đối với mình lại khách sáo như vậy So với trước đây biết điều hơn rất nhiều Cũng làm cho mình yên tâm không ít Nhưng tình trạng này cứ tiếp diễn cũng làm cho mình buồn mựng Nghe Hoàng Hương kể mọi chuyện xong Tể vương ra ra vẻ đạo sĩ sờ cầm Nghĩ đến trước sinh nhật huyển chiêu nghi Hoàng Hương rất ít gặp gỡ Vấn đề chắc chắn là xảy ra vào buổi tối sinh nhật huyển chiêu nghi Hoàng Hương suy nghĩ kỹ xem ngày ấy đã xảy ra chuyện gì Trải qua cảnh tình của đệ đệ Hoàng thượng lại nhớ đến ngày sinh nhật A huyển Trầm phi đồng thai Mình đã đến chỗ trầm phi Mà mình cũng chưa quên sinh nhật A huyển mà không phải sao Còn cố ý chuẩn bị quà sinh nhật Không phải đã cho người điêu khắc rất nhiều băng đăng sao Hắn cũng muốn tự tay mình làm Nhưng đáng tiếc không biết Vương Sa trầm ngâm một lúc. Đối với trình độ tạo niềm vui cho mỹ nhân của Hoàng Huyên rất bội phục. Nhưng chợt liền là, Hoàng Huyên có từng nói với Uyển Chiêu Nghi là sinh nhật đó được chuẩn bị tỉ mỉ không? Hoàng thượng lắc đầu, có chút ngạo khí, nói cái này làm gì? Không phải nàng thích là được rồi sao Tốt xấu gì bản thân cũng là vua một nước Vì muốn nữ nhân của mình vui vẻ đã làm băng đăng Nếu còn nói ra thì thật sự không giống minh quân Sẽ ảnh hưởng đến hình tượng của mình Tế vương gia cũng đã biết vấn đề ở đâu Hoàng Huyên Cần phải dỗ dành nữ nhân Ngài chỉ làm không nói Nguyễn Chiêu Nghi làm sao biết được tâm ý của ngài đây Mặc dù mặt mũi oan trọng Nhưng đôi khi nữ nhân dễ để tâm chuyện nhỏ nhặt Lòng dạ rất hẹp khỏi Hoàng thương ngài suy nghĩ lại xem ngài đã làm gì Nhìn bộ ráng đầy kinh nghiệm đối phó với nữ nhân của đệ đệ Hoàng thượng nhất thấy mất mặt Hừm Chẳng qua chỉ là một nữ nhân mà thôi Chấm chỉ bất mãn có người tránh mặt chấm mà thôi Dỗ nàng ta làm gì Không khéo lại chiều hỏng nàng Hơn nữa chấm muốn dạng nữ nhân nào mà lại không có Hoàng Hương thao thao bất tuyệt rất có trí khí Tể vương ra nhàn dối nói một câu Lời này ngại nên nói với huyện chiêu nghi đi Nói với đệ chỉ vô dụng thôi Làm cho hoàng thượng nghẹn lời không nói nổi